các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là giảng đạo. Ở phần trước thì những ta đã biết tạm thời đạo đình đã không còn nằm trong quần khống chế của đám thánh đạo kia, ngay cả đám đệ tử thì cũng đã bị thu lại uh, chu tiên thứ kiếm rồi. Mà bọn họ khi mà quay về Thần giới thì lúc này thiên đế, người đứng đầu thiên đế quân lúc trước đã đột phá lên đạo cảnh định giao ai một chút nhưng là bị nhóm người của long tộc đánh cho ngáo ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thiên đạo mở ra không gian, sau đó dẫn cường giả hỗn độn bước vào thông đạo không gian đi đến tử tiêu cung, đạo tràng của hồng quân. Thiên đế thì ngơ ngác nhìn theo, hình như mấy người này đều là đạo cảnh và ai cũng mạnh hơn hắn đạo cảnh sơ kỳ không thể nào bì được. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ai tới giải thích cho chậm biết mau. Thiên đế nghiệt mặt ra ngây ngốc tại chỗ, lại không biết là phải làm sao, quả thực vô cùng xấu hổ. Thiên đế, ngươi đền tiền rồi về nghỉ ngơi đi. Long đế thở dài. Tại sao? Thần giới bị làm sao vậy? Thiên đế hoang mang. Thần giới thì không giao hết, là ngươi đi sau sau thời đại mới trở thành đạo cảnh thôi mà đã khoe khoang như thế rồi còn lâu ta mới nói cho người biết ta đã đột phá đạo cảnh trung kỳ từ lâu long đế kiêu ngạo ngẩng cái đầu rồng nói tiếp ta càng không nói cho người biết hiện tại thứ một ta theo đuổi chính là thành thánh thiên đế ngáo ra con mẹ nó nói là không nói cho ta biết vậy mấy câu người nói chẳng phải là để khoe mẽ sao thành thánh là cái gì thiên đế quyết định không chấp nhận với người này trên đạo cảnh long đế cao ngạo nói thiên đế há miệng ra có câu này không biết con nên nói hay không má nó chứ Cực khổ lắm ta mới trở thành đạo cảnh Vậy mà cái định mệnh Người đã bắt đầu theo đuổi cảnh giới cao hơn Trước đây chúng ta có tranh lệch nhiều như thế sao Lòng đế Giảng đạo sắp bắt đầu rồi Mau đi thôi Đông Hoàng bước tới nhìn thiên đế một cái rồi nói Chờ bọn ta nghe giảng đạo xong Sẽ tới tìm người để đòi bồi thường Dẫn ta theo với Ta sẽ đền đèn gấp đôi Mặt mũi của thiên đế đỏ bừng Mẹ nó thật quá xấu hổ rồi Được, vậy thì dẫn thêm người Đông Hoàng gật đầu Ta đi tìm chàng chủ, kéo chàng chủ theo luôn. Chắc chắn mấy tên ở hỗn độn muốn tẩn ta lắm. Giờ sung phong làm tọa kỵ một lần để bảo vệ cái mạng nhỏ. Long đế bỏ lại một câu rồi đi thẳng tới nhà tắm tìm Giang Thái Huyền. Thiên đế cực kỳ hoang mang. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì ở hỗn độn vậy hả? Võ giả hỗn độn muốn tẩn ngươi. Bất luận là võ giả hỗn độn hay cường giả thần giới, sau khi nhịn được tin là đạo tổ sắp giảng đạo thì vội vã chạy tới. Hiện tại ở hỗn độn và thần giới thì có mấy ai không biết danh tiếng của Hồng Quân? Đứng hàng thứ hai trong ba ngàn ma thần có thể sáng tạo ra pháp môn thành thánh đệ tờ dưới trướng có tới mấy vị là thánh nhân. Trước có bàn cổ sau có thiên Hồng quân cũng xếp ở trước thiên bàn cổ chứng đạo rời hỗn độn Hồng quân chuyển thế vạn vạn năm Nhìn thấy tấm bia đá trong lòng chúng võ giả không phải trở nên kích động sự kính ngưỡng dành cho Hồng quân cũng tăng lên như thủy triều Trước khi các tộc đến đông đủ thì đã có không ít thần minh ngồi xếp bằng ở bên ngoài tử tiêu cung Tuy Tu Vi không bằng bọn họ, nhưng vì là thần minh của thần giới, nên các võ giả hỗn độn đều cư xử rất khách sáo, đồng thời vô cùng tuân thủ quy tắc, không biểu lộ ra một chút khinh thường nào. Nơi này là đạo tràng của Hồng Quân Đạo Tổ, cũng là cố hương của Thánh Nhân. Nếu bọn họ dám làm càn, nó không chừng sẽ chọc về Tổ Kiến Lửa. Mà nguyên nhân quan trọng hơn cả là bây giờ bọn họ không một xu dính túi, còn mấy người ở thần giới thì chắc chắn là có. An... Tiếng giọng ngâm cao vút vang lên... Bó giả hỗn độn trận trừng đến muốn rách cả khóa mắt... Hai mắt tué lửa... Cái tên lòng đế chó má này... Thôi... Có tức điên hơn nữa cũng chả làm gì được... trang chủ còn đang đứng trên lưng rồng kia... Quan hệ hai bên tốt như vậy... Muốn cướp của hắn là chuyện không thể nào... Chư vị trật tự... Mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống... Đạo tổ sẽ tới ngay... Giang Thế Huyền lên tiếng rồi bảo Long đế đi thẳng vào tử tiêu cung... Mấy người lão quân cũng tới... Hồng quân sáng tạo ra công pháp thành thánh mới, phù hợp với võ đạo của thế giới này, sau khi bọn họ nghe rằng cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều. Thiên đạo đã trả cơ thể lại cho hậu thổ, hóa thành một quang cầu nhiều màu, ở bên cạnh nghe rằng. Thế các võ giả đang ngồi xuống hết, bây giờ hồng quân đạo tổ mới yên lặng xuất hiện. Lão cũng không để ý mấy người này ngồi như thế nào, nơi này đã không phải là hồng hoang, không cần phải dùng bồ đoàn để chia chỗ, ai có bản lĩnh thì người đó đột phá. Hồng quân liếc mắt nhìn quang cầu Trong mắt hiện lên vẻ cảm khái Lão rất muốn nói một câu Con mẹ nó là quan thật Một khi lão đạo mở ra con đường thành thánh mới Một ngày nào đó thánh nhân sẽ xuất hiện Tầng tầng lớp lớp Không chịu nghe theo sự cai quản của ngươi, Người không có xuất ruột sao Đạo tổ bắt đầu đi Thiên đạo lên tiếng Vô số vỗ giả lom lom nhìn hồng quân Hy vọng lão có thể nhanh chóng bắt đầu Truyền thụ pháp môn thánh đạo Hồng quân khẽ khẳng gật đầu Nhìn chung thì sự vận chuyển của đại đạo ở thế giới này đều lấy bản thân của võ giả làm gốc. Chúng dung nạp đạo văn để bước lên con đường ngụy ma thần, nhưng đồng thời có thể chạm tới thánh vị. Chúng võ giả không khỏi nín thở, không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào. Bọn họ nhìn chầm chầm vào hồng quân toàn tâm lắng nghe, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ sót một câu nào đó. Bên trong hỗn độn có một thứ vĩnh hằng bất biến, là khởi nguồn của thiên địa, là thứ đã sinh ra vạn vật. Ngô không biết vật đó tên là gì, bèn gọi ấy là đạo. Đạo âm vang lên tuy không khác với mấy lần trước, nhưng đạo văn xuất hiện ở chung quanh đó, mặc dù là Giang Thái Huyền đọc không hiểu, song vẫn có chút thay đổi so với trước kia. Đạo vô ảnh, đạo vô hình, đạo có tung, đạo có tích, đạo vô biên, đạo vô tận, đạo vì vạn vật, vạn vật vì đạo. Giang Thái Huyền ngáo ra, con mẹ nó, ta nghe không hiểu, người cứ để nâng cao thực lực như mấy lần trước là được rồi. Biết vậy thì đã lựa chọn giảng đạo hỗn độn. Không chỉ có Giang Thái Huyền sửng sốt mà mấy người khác cũng đồng loạt ngạc nhiên. Trước đây bọn họ đã nghe thấy câu này không ít lần nhưng chẳng có cảm giác gì. Hiện tại phối hợp với thần văn đại đạo lại như ngộ ra nhiều điều, song vẫn có cảm giác bối rối khó hiểu. Ai cũng biết nói đạo lý, nhưng người thực sự hiểu được chúng thì lại vô cùng ít. Cả thần giới dần đắm chìm trong đạo âm hiền hậu. Bên dưới đạo văn, ai ai cũng có thể nghe thấy hồng quân đạo tổ đang giảng đạo. Và nhìn thấy thần văn đại đạo xuất hiện Dù là tu tiên, tu Phật Hay là tu võ thì đều là đang tu đạo Cầu đạo Cái gọi là đạo cảnh chính là bước vào đạo Cảm ngộ cảnh giới Nhưng thực chất vẫn là quá trình chứng đạo rất xa Chỉ có thánh nhân mới có thể làm được Chứng đạo dù là thánh nhân hay thánh đạo trí tôn Thì cũng chỉ là chứng minh đạo quả Chứng minh đạo của bản thân Tu đạo cũng là tu quá trình cầu chứng đạo Đương nhiên không phải là để chứng minh sự tồn tại của đạo Mà chứng minh đạo của mình Tuy con đường mà hai thế giới lựa chọn có sự khác biệt, nhưng đến cuối cùng thì ngàn bạn đại đạo cũng sẽ quy về một mối, truy tìm tung tích của đạo. Chẳng hạn như tiên Phật thần đạo thời hồng hoang, năng lượng đến từ hương hỏa là rất mạnh. Tuy rằng thần minh của thế giới này cũng có thể mượn dùng năng lượng hương hỏa, nhưng căn cơ của họ vẫn chỉ là bản thân. Trong số các thần minh cường đại thì hầu như không có ai mở rộng tín ngưỡng của bản thân. Cho dù là khi dùng tín ngưỡng để thành thần có tốc độ rất nhanh, Nhưng một khi tín ngưỡng sụp đổ cũng là ngựa ngã xuống thần đàng. Còn khi tu luyện thành thì đó chính là đạo quả của riêng bản thân mình, không ai có thể cướp đoạt. Lần này Hồng Quân giảng đạo không lâu, chỉ kéo dài vài canh giờ. Nếu giống như thời Hồng Hoang, mỗi lần giảng đạo cả ngàn năm thì chắc là Giang Thái Huyền sẽ trèo lão lên cây mất. Giảng đạo kết thúc, lúc này Hồng Quân mới truyền thụ pháp môn thành thánh. Thế giới này phù hợp với cách thức dựa vào chính xác thịt để thành thánh. Đương nhiên chắc chắn các người không đủ để thực sự trở thành thánh bằng cách này, cho nên chỉ có thể dùng bánh lưới để trở thành ngụy ma thần. Xin hỏi đạo tổ, ngụy ma thần là sao? Và làm thế nào để thành thánh bằng xác thịt? Nhóm lòng đế vội hỏi. Thành thánh bằng xác thịt, điều các người khét cầu chính là chân thánh, không yếu hơn thánh nhân thực sự, cũng chính là thánh đạo trí tôn mà các người biết. Hồng quân vuốt dâu chậm rãi lên tiếng, quá trình tu hành võ đạo đại đa số đều là cường hóa bản thân, ngưng tụ đạo văn. Mà bản thân các ngươi khi so với ma thần hỗn độn thì lại kém rất nhiều. Chẳng lẽ lại ăn hỗn độn đan? Các võ giả vũ môi, nếu phải ăn hỗn độn đan thì khỏi nói, bọn ta mua không nổi, cũng chỉ có ông chủ lớn như chẳng chủ mới có thể ăn hỗn độn đan để sánh ngang với ma thần hỗn độn thôi. Đó là đường tắt, còn pháp môn bổn tọa sáng tạo lần này có thể giúp các ngươi dùng thần văn của ma thần để tẩy luyện thể phách, sau đó lại dùng thể phách để tích lũy vô hạn thần lực." Hồng Quân bình tĩnh nói, con điều lĩnh ngộ không đủ con cần phải dùng đủ năng lượng tiếp nhận thánh đạo bằng không thì sẽ thân tử đạo tiêu. Ở thời kỳ hồng hoang khi mà thực hiện trảm tam thi thì đều phải dựa vào bảo vật. Bảo vật càng tốt thì tiềm lực tam thi càng cao. Tam thi này còn chẳng phải là vật chứa năng lượng hay sao. Cuối cùng tam thi hợp nhất sở hữu tiên lực vô thượng mới có thể tiếp nhận thánh đạo chứng đạo thành thánh. Ma thần văn bọn ta đi đâu mà tìm ma thần văn võ giả ngơ ngác Bọn họ đâu có thứ này. Có. Nhóm ma bằng lên tiếng rồi tiếp đó cười khổ. Trước đây trong trận chiến đạo đỉnh có rất nhiều ma thần giáp. Chẳng qua. Không cần lo lắng. Hồng quân vất tay một tấm bia đá xuất hiện. Trên bia có khắc vô số thần văn. Đây chính là văn lộ ma thần. Chút nữa bổn tọa sẽ để nó ở cổ thôn. Các ngươi đều có thể tới tham ngộ. Nếu đã quyết định sáng tạo ra pháp môn mới thì đương nhiên Hồng quân đã chuẩn bị đầy đủ. Lão đã sớm ghi chép lại những thứ như ma thần văn này Ngô cũng sẽ khắc văn lộ của bản thân lên đó Sương nói Tốt lắm, hồng quân vút dâu Các ngươi cũng có thể ngưng tụ thần văn của mình Không ngừng dùng thần lực và tinh khí của bản thân Để thảy luyện Sẽ có một ngày các ngươi trở nên phù hợp với yêu cầu của thánh đạo Khục Đạo tổ nói đùa Mặt mũi các võ giả đỏ bừng Nếu có thể làm được thì bọn họ cũng không cần đến đây nghe giảng đạo Cầu pháp môn Chuyện thanh thánh này chỉ có mỗi pháp môn thôi thì không được Mà còn cần tới hổng mông tử khí Nguồn gốc của đại đạo. Hồng quân nói tiếp. Hồng mông tử khí. Đa số các võ giả đều không biết hồng mông tử khí cho nên nghe xong rất hoang mang. Trừ phi là dùng sức mạnh để chứng đạo, bằng không các môn còn lại đều cần tới hồng mông tử khí. Hồng quân thản nhiên đáp. Hồng mông tử khí chính là cơ hội thành thánh, là nền tảng của đại đạo. Các người có thể hiểu nó là cầu nối của đại đạo. Xin hỏi đạo tổ, làm cách nào tìm tới hồng mông tử khí này? Các võ giả vội hỏi. Sâu trong hỗn độn có 10 luồng hồng mông tử khí. Hiện tại xuất hiện 9 vị thánh nhân Chỉ còn lại một luồng Hồng quân nói Chỉ còn lại một luồng ư Nhóm võ giả ngơ ngác Bọn ta nhiều người như thế này Một luồng thì chia thế nào Chẳng lẽ thực sự chỉ có Thể chọn con đường chứng đạo bằng chức mạnh thôi sao Vậy thôi đi chết luôn cho rồi Cách đó chỉ ma thần hỗn độn mới chơi nổi chư vị chớ có nóng vội Chờ ta nói xong Mọi người cũng không cần sốt ruột như thế Giang Thái Huyền lên tiếng trang <cười> chủ Ngài biết còn hồng mông tử khí nào khác sau? Mọi người kinh ngạc nhìn Giang Thái Huyền. Không, ta chỉ muốn nói cho các người biết có khả năng hồng mông tử khí thứ 10 kia chỉ là cái bẫy. Chín thánh nhân ở chỗ sâu trong hỗn độn sớm đã dùng hết 9 luồng hồng mông tử khí. Có thể là bọn họ cố ý tung ra tin vịt này để dệt nên một cái ao cảnh cho thế nhân. Giang Thái Huyền cười nói, ta còn một tin khác nữa. Đó chính là rất nhiều đệ tử của thánh nhân đang truy tìm hồng mông tử khí thứ 10, bao gồm cả tiểu đồ đệ của thánh nhân ở đạo đình là Chu Thiên Thạch Văn. Nếu như không có bọn ta, hắn cũng sẽ tới đó để tranh giành một phen. Chuyện này, trang chủ, sắc mặt của các võ giả rất khó coi. Giang Thái Huyền chẳng ngâm nói, cho nên các ngươi không cần suốt ruột, chẳng có hy vọng nào đâu. Trang chủ, chừng nào thì ngươi mới nói được mấy câu hay hoa hơn vậy. Có thể cho bọn ta một chút ảo tưởng có được không? Thật là muốn đánh người một trận. Được rồi, ta nói xong rồi, các ngươi cứ tuyệt vọng đi. Giang Thái Huyền cười nói, Các miệng hồng quân co giật. Chàng chủ, ngươi đả kích bọn họ như vậy cũng được sao? Chư vị không cần dầu dĩ. Những lời chàng chủ nói đều là phỏng đoán. Lao đạo cảm thấy có 80%. Hồng hông tử khí thứ 10 là thật. Hồng quân bình tĩnh lên tiếng. Đạo tổ. Nhóm võ giả kích động không thôi. Vẫn là đạo tổ biết nói chuyện. Bọn họ cảm động muốn khóc luôn rồi. Có điều... Này đừng có bẻ lái có được không? Ngươi cũng muốn đả kích bọn ta sau. Chúng võ giả không khỏi sụp đổ. Các người là đạo tổ đó nha, sao tính tình lại khó ưa như vậy? Khục, có điều hồng mông tử khí khó tìm, hơn nữa hỗn độn kia lại có thêm 9 vị thánh nhân. Các người muốn lấy được nó gần như là chuyện bất khả thi, hồng quân lên tiếng. 9 thánh nhân còn sót lại một tia hồng mông tử khí, rất có thể là câu chuyện do bọn họ bịa ra để chơi đùa chúng sinh. Nên nhớ là bọn họ có liên quan tới đạo đình. Chết tiệt, 4 tên đạo đình khốn kiếp kia thao túng bọn ta nhiều năm như vậy. Bây giờ còn giật tắt hy vọng thành thánh của bọn ta Võ giả phẫn nộ Bốn siêu huynh đệ Trần Văn ngồi ở cuối Tức giận nói Bốn tên thánh đạo chí tôn đó Lo chúng ta sẽ uy hiếp tới bọn chúng Nên đã chặt đứt tiền đồ của chúng ta Mấy võ giả trận trắng mắt Bốn người các ngươi cũng không phải hạng tốt lành gì Ây tiểu sư đệ Thạch Văn thở dài Thạch Văn Ngươi không cần thở dài Con đường thành thánh của ngươi cũng đã bị chặt đứt Dù có lấy được hồng mông tử khí Ngươi cũng không thể thành thánh Giang Thế Huyền liếc mắt nhìn hắn, chính tay sư tôn của người đã làm. Thạch văn ngáo ra, đạo tổ, bọn ta có đạo chẳng, còn có thể mời ngài ra tay, nếu sâu trong hỗn độn thực sự có hồng mông tử khí, thì ai có thể giành lại bọn ta? Long đế lên tiếng cung kính nói, xin đạo tổ mang bọn ta tới đó. Không sai, chúng ta có thể mời đạo tổ ra tay, Chín thánh nhân kia tính là cái thá gì? Hai mắt các võ giả sáng rỡ, hoàn toàn không cần phải sợ. Chỉ cần có tiền tiêu diệt 9 người Thánh nhân kia cũng được Đúng lúc bổn tọa cũng muốn tới đó Hồng quân đạo tổ thở ơ nói Giảm giá cho các người 1.000 vạn Bổn tọa sẽ rời thần giới qua đó Rời thần giới qua Nhóm võ trả sửng sốt không khỏi thầm nghĩ trong đầu Đây là cả một thế giới Vậy mà cũng rời được sau Ngô sẽ thuê Ai muốn tới chỗ sâu trong hỗn độn Thì lập tức tiến vào thần giới Tới lúc đó sẽ lấy thần giới làm gốc Phát triển ra ngoài Thiên đạo thình lình lên tiếng Đạo tổ, bây giờ ta sẽ bảo tộc nhân tiến vào thần giới Tộc đàn hỗn độn chấn động Đây là cơ hội di rời cả một thế giới Nếu như để họ tự mình đến đó Thì phải đi tới bao giờ Tới cổ thôn, tập hợp đi bọn tọa sẽ rời cổ thôn đi Hồng quân nói Các lão tổ của tộc đàn trong hỗn độn vội vàng lao ra ngoài Liên lạc với tộc nhân Bảo bọn họ tiến về cổ thôn để cùng dịch chuyển Trang chủ, có cần thông báo Cho mấy võ giả đạo đỉnh kia không tiên đạo hỏi Đạo đình bị hủy Tuy có một số võ giả đã tới cổ thôn hỗn độn, nhưng có không ít người đã trực tiếp rời đi không rõ tung tích. Giang Thái Huyền lắc đầu, cậy họ đi. Hiện tại thời gian cấp bách, có quỷ mới biết mấy võ giả kia đã chạy đi đâu. Và lại mấy người đó cũng không đi chung với nhau. Chờ tìm điệp bọn họ thì không biết đã tổn hào bao nhiêu thời gian. Hoàn toàn không đáng chút nào. Đợt này xem như lỗ rồi. Giang Thái Huyền bĩu môi. Đương nhiên hắn cũng chỉ nói miệng như vậy thôi. Đợi tới khi tiến vào sâu trong hỗn độn, Hắn còn phải hy vọng mấy tên kia sốt sắng một chút. Trần Văn, 5 người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rất có thể sẽ đụng độ với sư tôn của các ngươi, đừng có chết đó. Giang Thế Huyền nhìn năm siêu hình đệ Trần Văn. Chàng chủ, bọn ta còn nợ 2.000 vạn, ngài sẽ không để bọn ta chết đâu phải không? 5 người kia hốt hoảng. Yên tâm, trừ phi các ngươi chết hết bằng không tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua 2.000 vạn này. Giang Thế Huyền híp mắt cười nói các ngươi có thể tự sát ta không để tâm tới vạn. Người không để ý, nhưng bọn ta để ý. Năm người Trần Văn hiểu rõ, bọn họ chắc chắn phải chịu khoản nợ này. Cho dù Trần Văn có chết thì bốn người khác cũng phải trả. Còn về chuyện chết vì hai ngàn vạn ấy hả? Bọn họ đâu có ngu. Bọn họ còn muốn trứng đạo thành thánh. Chẳng bao lâu thì các tộc đàn đã tập hợp đầy đủ. Hồng quân bước vào hỗn độn dùng đại thần thông thu các tộc lại. Còn thiên đạo thì đã dọn sẵn ra một cái sân để mấy người này đặt chân. Trư vị chờ một lát, mọi người có thể tham ngộ ma Thần Văn Hồng Quân khắc ma thần văn lên vách tường của Thạch Ốc, rồi lại rời khỏi thần giới bước vào hỗn độn. Hồng Quân bình tĩnh nhìn thần giới, lão phất tay một cái, thần giới lập tức thu nhỏ lại bằng nắm đấm, sau đó trực tiếp cầm nó vượt qua trăm vạn dặm, tiến về khu vực sâu trong hỗn độn. Thanh Thiên tộc cũng tiến vào thần giới, hiện tại Thanh Thiên đại thế giới đã dung nhập vào thần giới, Luồng căn nguyên thiên đạo và đạo bi cũng đã bị thiên đạo lấy đi, bao gồm cả đạo bi ở đạo đỉnh. Chỉ là bây giờ không ai để mắt tới đạo bi nữa. Tuy bên trên nó cũng ghi chép một số pháp môn thành thánh nhưng không được đầy đủ. Và lại bên trong còn ẩn chứa không ít bẫy dập, quả thực chỉ là một con đường chết. Chỉ tiếc mỗi luồng khí thức căn nguyên của thanh thiên đại thế giới mà thiên đạo đã lấy đi kia, sau khi lấy về cũng chỉ nhận được một vài thông tin về thanh thiên đại thế giới, cũng không có bất cứ tin tức gì về thanh thiên ma thần. Hồng quân mang theo thần giới xuyên qua cả trăm triệu vạn dặm hỗn độn, không tới nửa canh giờ đã đến nơi. Lão tìm một chỗ để thả thần giới ra. Hồng quân nhìn thấy cấm chế đang bao phủ lên hỗn độn thì trực tiếp mở ra một lỗ hổng hẹt như của thần giới lúc trước rồi để ở bên ngoài hỗn độn lấy lỗ hổng này làm thông đạo nối liền giữa thần giới và hỗn độn. Tới rồi. Hồng quân tiến vào thần giới thông báo cho mọi người ở cổ thôn biết. Nhanh vậy sao? Các võ giả kinh ngạc mới có bao lâu đâu nửa canh giờ thôi mà. Bọn ta còn chưa kịp bình tĩnh lại để cảm ngộ ma thần văn mà ngươi đã tới rồi sao? Đi thôi xem trong sâu hỗn độn này có bí mật gì Giang Thái Huyền cười nói Một thế giới mới Hồng Quân bình tĩnh đáp Một thế giới rất chủ phú Một thế giới rất trù phú ư Các võ lão đồng loạt đứng dậy đặc biệt là nhóm võ giả hỗn độn gấp tới mức mặt kẻ nào cũng đỏ cá lên Bọn họ quá nghèo rồi Nhóm võ giả lập tức xông vào hỗn độn Đến câu nói tiếp theo của Hồng Quân cũng không kịp nghe Thôi kệ vậy Hồng Quân lắc đầu nhìn sang Giang Thái Huyền Chàng chủ người có thể đến hỗn độn tu luyện lão đạo sẽ hạ cấm chế để không ai làm phiền đa tạ đạo tổ giang thái huyền gật đầu sau đó trực tiếp tu luyện ở một nơi cách không xa lỗ hổng ngoài hỗn độn lão tôn đi cùng với chàng chủ không có đánh nhau thì khỏi kêu lão tôn tôn hậu tử ngồi xếp bằng bên cạnh giang thái huyền chi bằng tới thế giới kia thử xem chuẩn đề cười nói không đi khôi phục tu vi quan trọng hơn nữ oa lập tức từ chối một khi chúng ta hiện thân rất có khả năng sẽ bị phát hiện chúng ta không nên gây phiền toái vậy thì để bần đạo đi quay thử dò la một ít tin tức cho chẳng chủ chuẩn đề cười đáp sau đó nhanh chóng chạy đi đi theo thánh nhân chuẩn đề an toàn hơn nhóm vong giả thầm nhủ trong lòng tiếp đó vội vàng đuổi theo chỉ đáng tiếc là tốc độ của chuẩn đề quá nhanh bọn họ thực sự là theo không kịp đạo tổ người đã thăm dò thế giới kia chưa thiên đạo có không vội rời đi nhóm long đế cũng đứng một bên nhìn hồng quân là một thế giới không có thiên Chỉ là một phiến đại lục mênh mông Và có 9 vị thánh nhân Và mấy vị ma thần Hồng quân bình tĩnh đáp Còn có ma thần nữa Thiên đạo giật mình Chẳng phải bọn chúng có thù với ma thần sau Thậm chí còn lột ra lóc xương Sao bây giờ lại để ma thần tồn tại Có lẽ là cùng một phe Hồng quân phỏng đoán Cụ thể như thế nào thì cần mọi người điều tra thêm Lao đạo cũng phải tu luyện để khôi phục sức mạnh Thiên đạo trầm ngâm một lát Rồi quyết định mượn cơ thể hậu thổ thêm lần nữa Để tới đó xem thử Long đế thì thoải mái cưa tay, chàng chủ bảo thanh nhân chuẩn đề đợi ta một lát, ta muốn thuê hắn không làm phiền mọi người khôi phục. Được. Giang Thế Huyền lên tiếng, chuẩn đề vừa rời đi không lâu đã trở lại, bực bội chửng Long đế một cái. Người có màu bệnh à? Sao không thuê sớm hơn, hại ta phải chạy vòng một chuyến. Long đế cười làm lành, tiếp đó cùng Đông Hoàng tiến về thế giới đó. Hệt như lời Hồng Quân đạo tổ đã nói. Nơi này là một mảnh đất cực kỳ rộng lớn, ngay cả thánh nhân cũng không thể bao quát tầm nhìn để thấy được điểm cuối của nó. Sau khi thấy mảnh đất này, Long Đế và Đông Hoàng cũng cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé. Nó cũng thô sơ không khác gì thanh thiên đại thế giới, đồng thời có một tầng năng lượng ngăn cách, có điều chỗ này rộng lớn hơn, không gian kiên cố hơn, dù là đạo cảnh cũng không thể phá vỡ. Thiên đạo cũng tìm tới, sau khi cảm nhận được sự cường đại của nơi này, nó không phải sinh ra ngưỡng mộ, Nếu như thần giới cũng mạnh như thế này thì tốt rồi. Thiên đạo, ngươi đi cùng bọn ta sau. Long đế hỏi, thôi, tách ra đi, như vậy cơ hội sẽ nhiều hơn. Thiên đạo gật gù đáp. Ba người Long đế lơ lửng trên không trung, quét mắt nhìn chung quanh lục địa rộng lớn, sau đó chọn một phương hướng, rồi hóa thành một lường sáng bay đi. Thánh nhân chuẩn đề, ngài nói xem chúng ta nên đi đâu đây? Long đế và Đông Hoàng bay được một khắc, mà không thấy bất kỳ một sinh vật sống nào, không phải nhìn sang thánh nhân bên cạnh mà hỏi, hướng đông về mặt chuẩn đề cao thâm khó đoán chẳng lẽ thánh nhân tính ra được hướng đông có tài nguyên sao hai người mừng rỡ ông chúng ta tới đây để lừa tiền người ta nên phải đi qua phía đông chuẩn đề trầm giọng đáp khu vực phía đông màu mỡ có vô số tài nguyên còn phía tây bình thường đều rất nghèo hai người ngạc nhiên lần đầu tiên tới nơi này mà thánh nhân chuẩn đề đã biết được nhiều tin tức như vậy sau ban nãy chuẩn đề đại nhân ra ra ngoài một chuyến tuy thời gian rất ngắn Nhưng uy năng của Thánh Nhân lại sâu không lường được Có lẽ đã thăm dò được không ít thông tin Ngay tới đây hai người nhìn nhau một cái Rồi chắp tay hành lễ Ủa đâu mẹ rồi Ủa Thánh Nhân Chỉ bằng lần này ngày mang bọn ta đi mở mang tầm mắt Mong Thánh Nhân giúp đỡ Trần đe mỉm cười gật đầu đáp Được hôm nay bản Thánh sẽ cho các người chiềm ngưỡng như thế nào được gọi là chuẩn đề đại đạo. Hai người Long đế và Đông hoàng vội vàng cảm tạ, trong lòng lại không khỏi hoang mang, hình như vị thánh nhân này không giống với mấy vị khác, các vị thánh nhân khác đều để cho bọn họ muốn làm gì thì làm, các vị đó chỉ phụ trách thực hiện thôi, nhưng nếu chuẩn đề đại nhân đã muốn dẫn bọn họ đi kiếm tiền, vậy thì đương nhiên họ sẽ không phản đối, ngược lại còn cực kỳ cao hứng. Chuẩn đề quấn đạo bào mang hai người vọt qua không gian, tiếp đó dừng chân tại một đỉnh núi cao đúng lúc ở đây cũng đang có hai người đang chiến đấu không ngừng nghỉ, chung quanh còn có không ít người vây xem. mà bên dưới hai người đang nghênh chiến là một đầm nước, bên trong có một đóa sen trắng đang nở rộ, gồm có chín phẩm, tản ra khí tức kỳ diệu, chính là một gốc thần dược đạo cảnh. Huyền Húc, người chịu thua đi, thực lực của ngươi chưa đủ để tranh giành bảo dược đạo cảnh này. trong đó có một thanh niên giơ kiếm tấn công, ép đối thủ phải lùi bước, đồng thời mở miệng. vẻ mặt Huyền Húc cực kỳ lạnh lẽo, trong ánh mắt sáng lên ngọn lửa màu vàng. Huyền Thanh, hôm nay ta sẽ cho người thấy Huyền Húc ta có bản lĩnh này hay không. Thần hỏa màu vàng lan tràn hóa thành biển lửa khiếp người. Một con Phượng Hoàng màu vàng ngẩng đầu thét dài vỗ cánh bay ra. Hai mắt Phượng Hoàng linh động cực kỳ có linh tính, giống hệt như một con Phượng Hoàng thực sự. Thần hỏa đốt cháy hư không, không gian trở nên méo mó. Một cốt đạo ý thiêu hủy vạn vật dâng trào lên. Ở trong tông môn ngươi chẳng bao giờ bị được với ta, bây giờ còn muốn liều chết. Huyền Thanh cười lạnh, tiếng ý sắc bén bùng nổ nó vừa nhanh như sấm chớp lại nặng nề như núi chỉ trong nháy mắt đã chém lên người Phượng Hoàng ầm Phượng Hoàng màu vàng lập tức tàn vỡ thế công của kiếm khí không gì có thể ngăn cản được Huyền Húc biến sắc bên ngoài cơ thể xuất hiện một lớp hào quang màu vàng dày đặc chống chọi lại với kiếm khí phập hào quang màu vàng tan biến máu tuần xối xả Huyền Húc nhanh chóng rơi xuống khí tức ảm đạm tội gì phải chiến chứ trước đó ta đã cho người mặt mũi ngươi hoàn toàn không đỡ được ba chiêu của ta Huyền Thanh lắc đầu thở dài. Hai mắt của huyền húc tối sầm, lửa giận ngập đầu, tiếp đó lại phun ra một búng máu. chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Các võ giả chung quanh nhìn thấy cảnh này, có người muốn bước lên tranh tài, nhưng đại đa số đều cảm thấy hoảng sợ. Trừ vị, suy nghĩ cho kỹ. Một khi động thủ, trừ vị sẽ là kẻ thù của huyền Thiên Tông. Huyền Thanh quét mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng. Nên nhớ tông môn của ta có huyền Thiên Thánh Tôn tọa chấn. Huyền Thiên Thánh Tôn tham lan trong mắt các võ giả lập tức biến mất thay vào đó là thở dài ủ rột rồi mọi người lắc đầu rời đi bọn họ không dám chọc giận thánh đạo chí tôn tuy mấy đệ tử của thánh đạo chí tôn này hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên nhưng mà bọn họ lại có thể làm gì chỉ có thể nhìn thật ra gốc thần dược này làm do một võ giả xuất hiện sau đó thông báo cho huyền húc có điều không ngờ huyền thanh cũng theo tới vậy nên mới có cảnh tượng bàn nãy sắc mặt huyền húc tái xanh hận không thể nuốt chửng huyền thanh nhưng hắn còn chả có cách nào khác huyền thanh mạnh hơn hắn cũng là người của huyền thiên tông nhưng địa vị của huyền thanh cao hơn nhiều nhìn mấy võ giả rời đi trong mắt huyền thanh hiện lên ý cười và mặt cũng trở nên kiêu căng hắn đắc ý nhìn huyền húc chậm rãi nói sư đệ đừng đi chút nữa ta sẽ cho ngươi người thử hương thơm khi nở rộ của bạch liên cửu phẩm huyền húc siết chặt hai tay khiến nó vang lên răng rắc hắn cắn răng nhìn huyền thanh trong mắt tràn ngập lửa giận đúng lúc này một hương thơm thanh ngát nhàn nhạt, nhạt. Dâng lên, huyền Thành cười nói Sự đại, nó nở rồi Vậy thì vi huynh đi đây <cười> Dứt lời hắn lập tức nhổ đóa sen đó lên Rồi nhanh chóng rời đi Chết tiệt, huyền húc tức tối quát một tiếng Cuối cùng chán nản ngồi dưới đất thở dài Sau đó cũng đứng dậy rời đi Đạo Hữu xin dừng bước Ba người trọn đè vẫn luôn im lặng rút cuộc lên tiếng Bọn họ dừng chân chặn trước mặt huyền húc cười nói Đạo hữu và bên phía Tây bọn ta có duyên với nhau. Các người muốn làm gì? Cái gì mà duyên với không duyên? Cút đi! Đừng ép bọn tọa giết các người. Huyền húc lạnh lùng mở miệng, hỏa khí trong mắt dâng trào, còn mang theo một lường sát khí. Đạo hữu có duyên với phía Tây bọn ta, có muốn theo bọn ta đến thế giới Tây Phương cực lạc, diễn tam thở thiên pháp, tu thành chính quả, nhận được kim thân bất diệt, vô tài vô kiếp, hưởng thụ cực lạc mãi mãi không? Chuẩn đề đạo nhân cười nói, sau đầu xuất hiện vô số những vòng sáng màu vàng, Phật âm vang lên, hư không xuất hiện vô vàn Phật đà đang thành kính tụng kinh. Rốt cuộc ngươi là ai? Màu tránh ra cho bổn tọa, quên húc sầm mặt sát khí dâng lên. Bần đạo là chuẩn đề thánh nhân thiên giáo tại thế giới Tây Khương cực lạc. Ờ, ngươi có thể hiểu đó là thánh tôn. Chuẩn đề híp mắt cười nhìn hắn, thiên phú của ngươi không tệ, nếu cảm ngộ thiên pháp chắc chắn có thể trở thành thiên giáo giáo chủ tiểu thừa Thánh tôn Huyền Húc kinh ngạc. Một vị thánh tôn chạy tới đây nói rằng có duyên với hắn, còn muốn mời hắn nhập giáo làm giáo chủ sau. Đúng vậy, người ấy có đồng ý không? Trần Đề cười bảo. Sau khi gia nhập thiên môn, có thể vô tài vô kiếp, hưởng thụ cực lạc vĩnh viễn. Nhưng ta đã có tông môn rồi. Huyền Húc do dự. Hiện tại hắn vẫn thuộc về Huyền Thiên Tông. Người lập ra tông phái này cũng là một vị thánh tôn. Giờ vị thánh tôn này lại chạy tới đây lôi kéo hắn. Có khi nào sẽ khiến Huyền Thiên Thánh tôn chú ý hay không? Tuy vị Thánh Tôn này không quan tâm nhưng hắn thì không thể. Lỡ như huyền Thiên Thánh Tôn muốn đánh chết hắn luôn thì sao? Chuẩn đề Thánh Tôn Long đế hóa thành dòng ngự không tới chúng ta phải đi thôi. Thông Thiên Thánh Tôn đang đợi ngài trong giáo cũng đã tới kỳ hạn các vị Thái Thượng Thánh Tôn hạn ngài luận đạo. Thông Thiên Thánh Tôn các vị Thái Thượng Thánh Tôn rốt cuộc ở đây có bao nhiêu Thánh Tôn vậy? Xin hỏi giáo phái mà Thánh Tôn Đại Nhân sáng lập tên là gì? Huyền Húc run rẩy hỏi Nhiều thánh tôn như thế, hoàn toàn có thể đè bẹp huyền thiên tông. Thiền giáo, chuẩn đè cười nói, gia nhập vào thiên môn của ta có thể học vô thượng pháp chứng đạo thánh tôn. Chứng đạo thánh tôn, huyền húc hít ngược một hơi, từ trước tới nay chỉ có 9 vị thánh tôn, sự thật này chưa từng thay đổi. Tuy có truyền thuyết về hồng mông tử khí thứ 10, nhưng từ ai chạm vào nó được, thế nên vẫn chưa xuất hiện thánh tôn mới. Không sai, chuẩn đè gật đầu, để thành chính quả, đột phá thánh vị thì cần có nghị lực phi phạm. Nếu người băn khoăn về huyền thiên Thánh Tôn, vậy thì không cần thiết nữa. Trần đề Thánh Tôn, nếu vẫn không quay về, e là thông thiên Thánh Tôn bọn họ sẽ sốt ruột, Đông Hoàng cũng chạy qua gấp rút nói. Thôi thôi, nếu người đã không trân trọng mối duyên phận này thì bản Thánh cũng không ép. Bản Thánh phải trở về tham dự Thánh hội. Trần đề liếc mắt nhìn huyền húc, thên thở ba tiếng rồi ngự không rời đi, luồng khí màu tím ngập trời cuồn cuộn khắp ba ngàn dập. Thực sự là Thánh Tôn, Huyền húc trợn tròn mắt trong mắt tràn đầy hối hận. Thánh Tôn xuất hiện, tử khí trải dài ba ngàn dặm. Đây chính là dấu hiệu của Thánh Tôn. Không ngờ chính bản thân hắn lại để vụt mất cơ duyên này. Và lại rõ ràng, thiên giáo đó có tới mấy vị Thánh Tôn, còn có pháp môn chứng đạo, bỏ xa huyền Tiên Tông tới mấy trăm con đường. Đi thôi, Đông Hoàng thấp giọng lên tiếng rồi ngự không đi mất. Long Đế gật đầu, trực tiếp cuộn người phá không. Người có thể buông đuôi ta ra có được không? Long đế không bay lên được, hắn nhìn Huyền Húc đang túm chặt đuôi mình, trong mắt xẹt qua lửa giận. Ta đường đường là Long đế đã lên làm tổ Long, thế mà ngươi lại cả gan tóm đuôi của ta, có tin ta đánh chết tươi hay không? Sư huynh đừng đi. Huyền Húc ôm đuôi sống chết không chịu buông tay. Thánh tôn đi rồi nhưng mà hai vị đệ tử này vẫn còn ở đây. Ta không thuộc Thiên giáo, ta là người của Huyền môn. Long đế bất đắc dĩ, người kéo ta như thế, ta cũng không thể cho người bái nhập vào Thiên giáo được. Huyền môn là gì? Huyền Húc ngờ ngác, Huyền Môn là môn phái do Hồng Quân Đạo Tổ sáng lập. Đến cả Hồng Quân Đạo Tổ mà người cũng không biết sao. Trong ba ngàn ma thần thì ngài đứng hàng thứ hai. Xem ra chuyện này người cũng không biết đâu. Chắc người đã bao lâu rồi không ra khỏi cửa. Long Đế thở dài giải thích. Bỏ ta ra, ta sẽ giải thích cận kẽ cho nghe. Lúc này Huyền Húc mới chịu buông Long Đế ra. Long Đế hóa thành hình người kẻ rõ đầu đuôi. Từ kỷ nguyên hỗn độn xa xưa đã sinh ra ba ngàn ma thần. Sau khi Long Đế nói xong. Huyền Húc vô cùng kinh hãi, sau đó là sùng bái ngưỡng mộ và hối hận sâu sắc bây giờ hắn lại càng hối hận là bà nãy đã không gia nhập vào thiên giáo vị này mới là sư huynh thiên giáo của ngươi lòng đế chỉ và đông hoàng sư huynh Huyền Húc tròn mắt nhìn ông ta đừng gọi ta là sư huynh chuẩn đề thánh tôn còn chưa có thu nhận ngươi mà đông hoàng từ chối gọi ta đông hoàng là được rồi nhưng mà sư tôn đã nói là người và ta có duyên với nhau Huyền Húc quả quyết đáp chuẩn đề thánh tôn chỉ đi ngang qua đây lần sau có thể gặp được hay không vẫn còn là một ẩn số là tự ngươi từ chối mà Đông Hoàng thản nhiên nói ngươi muốn bái sư trừ phi hiểu được giáo ý của thiên giáo giáo ý của thiên giáo huyền húc vội hỏi xin sư huynh dạy ta ngươi đã từng nghe các cái câu là thiên đạo bất nhân xem vạn vật như cỏ rác thánh nhân bất nhân xem bách tính như cỏ rác chưa Đông Hoàng bắt đầu bịa chuyện ý của câu này chính là thiên địa vạn vật đều giống nhau không có đãi ngộ khác biệt gì cả Ý của sư huynh là sao? Bảo ta đối xử bình đẳng với mọi người ư? Quyền húc hăng mang. Đừng vội, chúng sinh vốn là bình đẳng, nhưng mà thế sự gian truân sinh ra một thế đạo không bình đẳng, kẻ yếu là khó có thể tồn tại. Đông Hoàng trách trời thương dân mà nói, tôn chỉ của thiên giáo là chúng sinh bình đẳng, phổ độ chúng sinh. Chúng sinh bình đẳng, phổ độ chúng sinh ư? Quyền húc thì thào, muốn ta giúp đỡ những người không được đối xử công bằng ư? Đúng mà cũng không đúng Đông Hoàng thở ơ Thế gian như một bể khổ Chúng ta phải giúp họ rời khỏi bể khổ Đến được cõi mơ ước mới coi là thành chính quả Còn có một câu khác Thiên độ cho người có duyên Ngươi chính là người có duyên đó Hiện tại bọn ta tới độ ngươi Quyền húc cái hiểu cái không Người có duyên là sao mà độ bằng cách nào Ngươi có thần dược không Đông Hoàng hỏi tài nguyên khác cũng được Có Quyền húc vội vàng lấy ra một ít tài nguyên Đông Hoàng thận tay nhận lấy cởi híp mắt nói Vì huynh đang cần tài nguyên gấp, lạc và bẻ khổ, không thể tránh thoát. Người đưa tài nguyên cho ta chính là độ ta, đây là một trong những phương thức phổ độ chúng sinh. Huyền Húc ngáo ra. Con mẹ nó, ngươi muốn tài nguyên của ta thì cứ nói thẳng, vậy mà cũng nói là phổ độ chúng sinh, có liêm sỉ tí đi có được không? Đương nhiên, thiên môn còn có công pháp hàng yêu phục ma, không phải là đơn phương kính dâng như vậy, đồng hoàng nói. Cái gọi là phổ độ chúng sinh đó là độ cho người chịu khổ, người có duyên, chứ không phải là ai cũng độ. Huyền húc gật đầu, sư huynh, người cứ nói thẳng, làm thế nào mới có thể gia nhập thiên môn để học được thiên pháp? Được thôi, đông hoàng gật đầu, trong tay của sư huynh có 20 quyển thiên pháp, nhưng khổ nỗi lại đang thiếu thần dược, ta lạc vào bể khổ đây. Sư huynh, ta độ ngươi, huyền húc lại lấy thêm mấy gốc thần dược ra cắn răng đưa cho ông ta. Đông hoàng gật đầu tán thưởng, tốt lắm, đây là quyển thiên pháp thứ nhất, ta chuyển lại cho ngươi, sau khi ngươi tu luyện xong sẽ có năng lực hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh có thể đánh thắng được huyền thanh không huyền húc rất để tâm tới chuyện này đánh ba tên như hắn cũng được đông Hoàng duỗi ba ngón tay ra huyền húc nhìn mà tim đập thình thịch đa tạ sư huynh không cần sốt ruột có phải sư đệ hết tài nguyên rồi không hiện tại cũng rơi vào bẻ khổ phải không đông Hoàng lại hỏi đúng vậy, sư huynh muốn độ ta sao hai mắt huyền húc sáng lên không, sư đệ, ngươi chỉ cần người khác tới độ chẳng hạn như người có thủ với ngươi đông Hoàng cười đáp huyền húc ngáo ra Con mẹ nó, ta phục người sát đất, báo thù mà còn có thể nói một cách chính nghĩa như thế. Sư đệ đi đi, cố gắng tu luyện, thiền pháp, có nghi vấn gì thì chuyển tin cho vi huynh. Đông Hoàng vỗ vai huyền húc, cổ vũ nói. Sư huynh, ngươi không dẫn ta tới thiền môn sau, huyền húc kinh ngạc. Ngươi còn chưa có bái sư thì không tới được. Đông Hoàng lắc đầu, cho khi nào ngươi có đủ bản lĩnh, vi huynh sẽ mời sư tôn tới độ ngươi. Vậy được, sư huynh nhất định phải nhớ tới, đây mà độ sư đệ. Huyền húc ôm quyển thiên pháp rời đi. Lại đây chia tiền. Huyền húc vừa đi thì Đông Hoàng và Long Đế đã tụ tập lại chia tài nguyên. Cuối cùng ngự không đi mất. Ai vị? Thế nào? Chuẩn đề hiện thân mỉm cười nhìn họ. Đã đưa choán một quyển thiên pháp. Đông Hoàng cười đáp. Kiếm được không ít tài nguyên. Chuẩn đề Thánh Nhân. Người có duyên tiếp theo của chúng ta là ai vậy? Người có duyên tiếp theo thì cứ tiếp tục tìm người của huyền thiên tông thôi. Chuẩn đề lên tiếng. Thánh Nhân. Thánh Nhân. Chúng ta chỉ nhắm vào duy nhất một tông môn thì e là có chút không ổn đâu. Đông Hoàng nhíu mày. Thánh tôn của huyền Thiên Tông này chính là Chu Thiên. Chuẩn đe cười lạnh. Người nói đi, chúng ta có cần nhắm vào huyền Thiên Tông hay không? Có muốn chơi trò đệ tử tạo phản, Chu Thiên tứ kiếm diệt thánh một lần nữa hay không? Khục. Tạm thời thì qua, khoan đã. Chúng ta đến đây chủ yếu là vì hồng mông tử khí mà. Long đế hò nhẹ một tiếng. Hồng mông tử khí mới là thứ quan trọng nhất. Nó có liên quan tới việc thành thánh. Ta cảm thấy chúng ta nên đi xem 5 người sư huynh đệ Trần Văn lòng đến nói. Tuy bọn họ đã tạo phản, nhưng hiện tại hẳn là Huyền Thiên Thánh Tôn vẫn còn chưa biết chúng ta ở đây. Quả thật là không biết. Đi, chúng ta đi tìm 5 tên ngốc kia, học bí pháp của Huyền Thiên. chuẩn Đề mang hai người phá không rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.